我们明天早上七点 man minh thiên tảo sang chi tiễn tại bán cung Chi tiện ý khưa Chuyển sứ chu pha Chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa Ủa mất chúng ta, chúng tôi Mình thiên trảo sang chi tiễn Cái cụm câu này nói về Thời gian à, Mình thiên ngày mai trảo sang là buổi sáng Chi tiễn là 7 giờ Nghĩa là 7 giờ buổi sáng Ngày mai Chạy, chạy, tại hoặc là ở Ban cung lấu chén Ban cung lấu chiến Ở ban cung Ban cung là cái nơi làm việc là Lấu là Âm Hán Việt là lâu Tòa nhà những Ban cung lấu là cái tòa nhà làm việc Chén là phía trước à, Như vậy là Trải Ban cung lấu chén là Ở phía trước tòa nhà làm việc Làm gì? Chí hứa là tập hợp Chí hứa tập hợp Chi tiễn ý cửa Chi tiễn ý cửa Chi tiễn vẫn là 7 giờ í khơ các bạn thấy có sự khác biệt không ạ? Ở đây người ta dùng nó nhất khắc, một khắc. Ý khơ thì trong vấn đề nói về thời gian thì các bạn có thể tìm bài về thời gian có thể lẽ đã giới thiệu qua rồi. Thì các bạn có thể nói về số giờ xong số phút hoặc một cách nói khác nữa, ví dụ như là ở cách cứ 15 phút thì trong thì chúng ta đọc là ý khơ là một khắc đấy. Thì đây là 7:15 thì có thể dùng chi tiết ý khơ Ngoài ra có thể nói là chi tiễn, sứ ủ phân, à, sứ ủ phân, chuẩn sứ chu pha, chuẩn sứ là chuẩn giờ, chuẩn là chuẩn, đúng không, sứ là thời gian, chuẩn sứ là chuẩn, đúng thời gian, chu pha, chu pha xuất phát. À, ngày mai chúng ta 7 giờ sáng ở trước tòa nhà làm việc tập hợp, 7 giờ 15 phút thì bật, thì... Đúng 7 giờ 15 phút thì xuất phát Trung <cười> ú Trung ú Ủa mân Bù hối lái Xúa ý Nị mân Yào tai Ủa phản Trung ú Ủa mân Bù hối lái Xúa ý Nị mân Yào tai Ủa Trung ú Ủa mân Bù hối lái Xúa ý Nị mân Yào tai Ủa phản Câu này có nghĩa là gì? Trung ngủ, trung, ngủ, trung ngọ à, Nghĩa là giữa buổi trưa Trung ngủ là buổi trưa Khoảng 11 giờ trưa cho đến khoảng 1 giờ chiều Gọi là trung ngủ Ủa mân chúng tôi, chúng ta Pù hồi lái Hồi lái là quay lại Pù hồi lái là không quay lại Như vậy buổi trưa chúng ta không quay lại Suối ị Suối ị là cho nên Suối ị là cho nên Nỉ mân các bạn Dạo lập phải hoặc cần Tài ủ phản Ủ phản Nghĩa là cơm buổi trưa Phản là cơm, ủ là buổi trưa Ủ phản là cơm trưa Tài là mang theo Như vậy là Buổi trưa chúng ta không quay lại Cho nên các bạn Phải mang theo cơm buổi trưa Câu 498 Mẩy thiên Ní trí tiễn Sàng ban Mẩy thiên hiện ní chí tiễn sáng ban mỗi thiên ní chí tiễn sáng ban mỗi thiên mỗi ngày ní trí tiễn bạn mấy giờ chí tiễn là mấy giờ ní trí tiễn sáng ban là đi làm hàng ngày thì mấy giờ bạn đi làm của mỗi thiên sáng 5:00 đến 7:00 sáng ban của mỗi thiên ba 5:00 đến 7:00 sáng ban uốnga mày Thiên tôi mỗi ngày sang ủ 3 tiện sang ủ Thượng Ngọ nghĩa là buổi sáng uh, sang ngủ 3 tiện mà 8 giờ tôi mỗi ngày 8 giờ 8 giờ buổi sáng 8 giờ sáng chuẩn sứ sang ban đúng giờ Chuẩn uh, chuẩnứ sao ban là đi làm đúng giờ đấy tôi hàng ngày đúng 8 giờ đi làm NỬ MÂN CÔNG SƯ Chí Tiện SẾPAN NỬ MÂN CÔNG SƯ Chí Tiện à, CÔNG SƯ Chí Tiện là các bạn Công Sư là Công ty Như vậy NỬ MÂN CÔNG SƯ là công, tư, công ty của các bạn Chí tiện mấy giờ SẾPAN SẾPAN là tan giờ Tân ca Như vậy Công ty của bạn thì mấy giờ Tân ca Ồ mân công sư Ồ tiền xe ban Ồ mân công sư Công ty chúng tôi Ồ tiền Ồ tiền là 5 giờ Ồ tiền xe 5 giờ, tăng giờ tăng làm. ta làm Ồ ta soan Chỉnh hai ư Lào sư Chào ở hai ư Ồ ta soan chỉnh... Hai yúi là sư Cheo ua hai yúi Ua chỉnh Hai yúi là sư Cheo ua hai yúi Có từ tà xoàn Tà là dự định à, Tôi có dự định ấy. Ua tà Dự định Chỉ Chỉnh là nhờ Là thỉnh Âm ơn Trong từ giáo Chỉnh Hoặc là mời Hai yúi là sư Hai yúi là hán ngữ Là tiếng Trung Tiếng Hán Lào sư là giáo viên Như vậy chỉnh hai ủy lào sư là giáo viên tiếng Trung treo của hai ủy treo treo là dạy treo là dạy treo của hai ủy Dạy tôi tiếng Trung Tôi có dự định uh, sẽ mời giáo viên tiếng Trung uh, Dạy tôi tiếng Hán Dạy tôi tiếng Trung Ủa mơn công sư Phải tha Chuy Trung Quốc Xuyên xí hai ủy <cười> Câu này có nghĩa là công ty của chúng tôi Thái Các bạn để ý từ thái Âm hẳn Việt là phái Phái người đi đấy Thái là phái Cử là cử Tha là cô ta à, Tha là cô ta học ánh ý ở, Cụ thể ở đây là cô ta Các bạn nhìn chữ Hán thì sẽ biết là cô ta. Chị Trung Quốc là đi Trung Quốc. Xê xí Hai ủy là học tập tiếng Trung. Ở công ty của chúng tôi cử cô ta tới Trung Quốc để học tập tiếng Trung. Ní dẫu sơ mơ ai hào. Ní dẫu sơ ai hào. Ní ai hào. Ní bạn có cái... Ai hào, ai hào là... Sở thích như vậy Sở mở ai là sở thích gì Bạn có sở thích gì Ủa tở ai hào Sự khan tiên ảnh Ủa ai hào Là sở thích của tôi Sự là là Khan tiên ảnh Tiên đỉnh, ảnh là phim à, Khan tiên là xem phim Sở thích của tôi là xem phim Dưới thời gian Yê-yí, sứ-cien, ni chẳng chẳng, chua-se-mer Yê-yí, sứ thì chúng ta không lạ rồi đúng không ạ? Sứ-cien là thời gian Yê-yí, uh, yê thì là Âm um Hán Việt của nó là nghiệp dư uh, Nghiệp dư, uh, không chênh ấy Thì nếu các bạn dịch cứng, là thời gian không trên, đúng ạ Là không phải là ngoài cái thời gian đi làm một việc gì đó cụ thể Hay còn hiểu là thời gian rảnh rỗi Ngoài ra trong vấn đề về giao tiếp hàng ngày Thì thời gian rảnh rỗi, chúng ta giao tiếp nói miệng Chúng ta hay dùng từ yếu không, yếu không từ sự chên Hoặc nếu yếu không chẳng chưa Thì các bạn biết thêm cái từ yếu không nhé trên là thời bạn thường xuyên làm cái gì thời gian rảnh drỗi bạn thường xuyên làm gì về ýứchen của trắng trắngàn tiền sự hỗ trở oán tiền não về ýsứ trên của trắng trắng Oán tiên não à, Thời gian dành rỗi thì tôi thường Khanh tiền sử à, Xem phim Hoa hoặc là Hoa trở hoặc là Oán tiên não Oán là chơi tiên não Điện não Điện não à, Cảm giác điện điện là điện Và não là não đúng không? Điện não nó là cái máy tính à, Tiên não là điện não Các bạn nhớ chưa? Nì tôi sớm Cảm xin chí Nì <Ni> tui sầm sinh trị Nì tui sầm sinh trị Ờ nì tui là đối à, Đối với cái gì đó đúng không? Tui sầm càng sinh trị Nì tui là bạn đối với cái gì? Càng sinh trị Sinh trị là hứng thú Thú vị Càng là cảm Càng sinh trị là cảm thấy thú vị Như vậy là bạn đối với cái gì cảm thấy thú vị Hoặc bạn có hứng thú với cái gì Thì câu này chúng ta dùng là ni đối với cái cảm Tôi Trung Quốc thư pháp cảm hứng trị. Tôi Trung Quốc thư pháp cảm hứng trị. Tôi Trung Quốc thư pháp cảm trị. Tôi à, có từ Trung của thư pháp, cái thư pháp là thư pháp ở Trung Quốc là Trung Quốc thư pháp là thư pháp Trung Quốc Như vậy là tôi có Cảm hứng với uh, Thư Pháp Trung Quốc uh, Trung Quốc Su Phạm Ủa tuổi Trung Quốc Uốn họa Phây tráng sinh trị Ủa tuổi Trung Quốc Uốn họa Phây tráng sinh trị Có từ Trung Quốc Uốn họa Lúc nãy là Trung Quốc Su Phạm Là Thư Pháp Bây giờ là Uốn họa Uốn họa Nó là văn hóa Như vậy Trung của Uốn họa là Văn hóa Trung Quốc Thêm từ Phê tráng Phê tráng Âm hẳn Việt là phi thường Như chúng ta hiểu là Rất là Rất là nhá Ủa tôi Trung Quốc Uốn họa Phê tráng Cải xinh trị Tôi Rất là có hứng thú Với Văn hóa Trung Quốc Chúng ta tiếp tục Ủa lái Trung Quốc Ủa chẳng lại Trung Quốc以前ung sư câu này có nghĩa là lá là tôi đến Trung Quốcché là trước kia như vậy chúng ta hiểu là lại hiểu là trước khi tôi đến Trung Quốc 是这个, 啊, là là cái gì đấy Công sư tại chức rén, à, công sư tại chức nhân, chức nhân là mà việc là chức viên, chúng ta hiểu là nhân viên ấy, nhân viên nhé. Công sư tại chức nhân là nhân viên của công ty, ở trợ cơ công sư tại chức nhân là là nhân viên của công ty này. Thì coi chúng ta hiểu là trước khi tôi đến Trung Quốc, tôi là nhân viên của công ty này.